các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sau đó cướp lấy bông tai và cái lắc bằng vàng tiền cướp nhét xác em bé xuống xình phủ đất kín lên lúc tàu thoát nó còn nhớ cái cặp của em nó vứt vào gốc cây tre gần cây đa buổi chiều tối muộn vẫn chưa thấy con về ba mẹ của cô bé đi tìm không thấy liền báo với mấy chục người họ hàng và công an đi tìm mãi ba ngày sau người ta tìm thấy cặp của đứa bé, sau đó mấy đứa đi cắt gò bò về báo. Còn cái xác khi bắt được tên cướp, hắn khai rằng trôn dưới ruộng, vì không có tiền mua ma túy nên nó mới đi ăn cắp vặt bán lấy tiền mua thuốc. Đi ngang qua con đường làng phát hiện em bé đi học về một mình, hắn đã nhẫn tâm giết người cướp của rồi giấu xác. Sau đó hắn bị tuyên án tử hình. Nhưng có điều là vong của em bé. vẫn không sao siêu thoát. từ đấy về sau, rất nhiều người đi ngang qua khu vực cây đa này đều bị em bé chọc ghẹo, hù cho sợ, nhưng chưa hại ai bao giờ. gia đình cô bé cũng đã mời thầy về cúng bái cho em, nhưng vẫn không siêu thoát. sau thời gian ấy, các gia đình ở đây, đặc biệt là các trường học tuyệt đối cấm không cho học sinh mang đồ trang sức vào trường. họ lo sợ trường hợp như bé yến xảy ra. họ sợ rằng kẻ xấu nổi lòng tham lại nhẫn tâm giết con trẻ sang b ờ xuân nghe s o n g lạnh hết sống lưng rõ ràng là vong hồn cô bé yến đã chọc kẹo cho hai người đuổi theo quả bóng khi ăn bữa tối xong và ngồi nói chuyện cũng đã muộn gần 10 giờ đêm cả hai không dám về mà phải nhờ phước dẫn qua ngã ba đường đất ấy sang b ờ xuân về tới nhà lúc đó đã gần 11 giờ đêm vì là chưa cưới nên xuân ở phòng riêng còn sang ngủ với bố tối đó nằm mãi không ngủ được lại mắc đi vệ sinh ở dưới quê nhà vệ sinh không khép kín trong nhà mở tận sau vượt không lẽ giữa đêm lại nhắn tin nhờ người yêu dẫn đi với lại bây giờ sang đang ngủ với bố nhắn tin sang dậy thì ông bố chồng tương lai cũng mất giấc xuân lò mò bật ánh đèn vỡ lát của điện thoại đi ra nhanh về phía nhà vệ sinh vừa đi tới khu vực gần giếng ở ngoài vườn Xuân giật mình kinh hãi đứng ngay trước mặt chính là cô gái hồi chiều nhờ lấy giúp chùm quả bóng cô bé lại nhèn miệng cười vẫy tay chào cô với khuôn mặt trắng ở Xuân hét lớn ma ma cả nhà tròn tỉnh dậy chạy ra ngoài xem có chuyện gì Xuân kể với Sang là thấy con bé hồi chiều đứng ở cạnh giếng nên sợ quá tối em ra ngoài làm gì sao không gọi anh cùng đi? Sang nói em sợ anh tỉnh giấc nên không dám gọi. Lại gặp ma nữa à? Sống ở đây cả mấy chục năm rồi, có khi nào thấy ma đâu? Mẹ Sang nói. À, h ồ i chiều tụi con tới nhà cô Hoa, có gặp vong hồn con bé bị chết cách đây đã lâu c h à o gèo. Vì vậy bây giờ Xuân bị ảo giác đó mà. Không sao đâu, bố mẹ cứ đi ngủ đi. Sang đi vào phòng của Xuân. hai người ngồi nói chuyện tới gần sáng, rồi mệt quá ngủ tiếp đi. Mỗi người nằm một góc, người cuối giường, người đầu giường. Sáng mai ngủ dậy, bố mẹ sang gọi cậu ra phòng nói chuyện riêng. Họ yêu cầu anh chấm d ứ t tình yêu với Xuân, bởi họ nhận thấy rằng xung quanh Xuân toàn gặp những chuyện rắc rối. Xuân chán nản vô cùng, bởi cô từ trước tới giờ toàn gặp chuyện xui x ẻ o nhất là trong chuyện tình cảm. Cứ tưởng chừng mối tình hiện tại. với bao hy vọng sẽ có một kết quả tốt đẹp nhưng mọi thứ đã tàn vỡ cô lại gặp rắc rối luôn đeo bám tại sao đi đâu cô cũng toàn gặp ma quỷ gặp đều không hay mặc dù con người nhân cách của xuân luôn tốt vẫn hay giúp đỡ mọi người cô điện thoại về cho thảo mẹ ơi con không muốn sống nữa sao con toàn gặp chuyện không hay không có ai yêu con trên đời này hết nói rồi xuân khóc nức nở trong điện thoại. có chuyện gì thì con cứ nói với bố mẹ giải quyết cho. t h ả o v o ạ n hỏi xuân bây giờ mới kể hết những chuyện mà mình gặp phải từ thời đi ôn luyện thi đại học, t ớ i chuyện gặp ma khi ra mắt nhà sang b à rằng tối ngủ cô rất hay gặp mơ đến ác mộng. xuân luôn gặp những bóng người l ố i n h ố đứng xung quanh giường, đặc biệt là rất nhiều em bé với những hốc mắt. không có chồng bỏ l ộ m ngộp xung quanh giường cô và chồng giấc mơ mỗi khi ác mộng ập đến tưởng chừng không thoát khỏi xuân lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net